Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã qua tập 1, tập đầu tiên của nữ Pháp Sư Quỷ Với những cái tình tiết ban đầu nó cũng rất là ghê rợn, cũng không kém phần là thú vị và ngộ nghĩnh đúng không ạ? Cái thân phận của cái cô gái tóc dài, nữ nhân tóc dài đó thì nó mới chỉ được hé mở thôi Cũng chưa biết cụ thể ra sao Thế nhưng xem ra thì cô ta cũng không phải là dạng tầm thường Không tầm thường một tí nào Còn hai cái anh chàng kia thì liệu sẽ có cái vai trò gì trong cái cuộc hành trình sắp tới Và họ Sau cái chuyến đi này thì mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào Thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, với những tập tiếp theo uh, A Tũn mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ bộ chuyện này Cũng như là ủng hộ A Tũn Ủng hộ kênh Quảng A Tũn Live kênh mới Đang cần cái, cái sự uh, giúp đỡ của các bạn Bằng cách ấn vào nút Like Nút C Comment Để tăng cái sự tương tác Tăng đề xuất cho kênh phát triển và nếu như lần đầu bạn đến với Quang ở tụn Live, hãy ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi ở Tuổi có bất kỳ hoạt động gì mới trên kênh ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập hai của Nữ Quỷ Pháp sư đường xấu. Cho dù nữ nhân tóc dài này không phải là ma, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là người bình thường hoặc là một thứ gì khác. Tất hằng không dám xác định, tưởng long cũng thấy sợ, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ động vào điều gì đó. Đến lúc đó thì mình được một, mất cả ngàn. Chuyện căn trọng bây giờ là làm sao để an toàn về nhà. Những chuyện không nên biết thì bọn họ cũng không dám hỏi. Con người đó không thể đâm đầu vào chỗ chết được. Tất Hằng và Tưởng Long luôn là những kẻ to gan lớn mật, nhưng lần này lại hiếm có, một lần tự biết thân biết phận. Trên đoạn đường về tiếp theo, trong xe im phăng phắc, Tất Hằng tập trung lái xe. Tưởng Long rất buồn ngủ mà lại không có dám ngủ. Chỉ sợ khi tỉnh dậy, mình lại ở một nơi kỳ quái nào đó. đương nhiên là cũng không dám tùy tiện mở mồm tùm lum bọn họ dừng lại ở một trạm xăng đổ đầy bình khi bọn họ sắp về đến thành phố trời đã sáng cả quãng đường có thể chỉ mất 2 giờ vậy mà họ lại đi mất cả gần một đêm vào giây phút nhìn thấy ánh mặt trời mọc cả tất hằng và tường long đều kích động đến chảy nước mắt suýt nữa đã ôm nhau khóc nức nở bọn họ chưa bao giờ lại thấy Mặt trời nó tươi đẹp như vậy. Mọi khi, mặt trời mọc làm cho bọn họ mất cơn ngủ sau một đêm ăn chơi, thì nay lại cảm thấy nó thân thiết, nó tuyệt vời, nó thực sự là rất đáng quý. Đương nhiên là cả hai tên vẫn không thể nào quên được nữ nhân tóc dài đang ngồi đằng sau. Cô đang nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Không ngờ, có thể nhìn ra trên gương mặt trắng như tuyết của cô, có một nét thán phục. Hình như cô đang nhìn thấy thứ gì đó rất tuyệt vời. Về phần thứ gì tuyệt vời? Ở ngoài cửa sổ, ngoại trừ xe cộ nườm nượp là những tòa nhà cao tầng rất đổi bình thường. Đâu có gì kỳ lạ đâu. Có lẽ trời đã sáng. Trên đường cũng xuất hiện nhiều người hơn. Thế giới mà con người quen thuộc khiến cho cả hai huynh đệ cảm thấy an toàn. Không còn căng thẳng như ban đêm. Không nhịn được Cả hai tên thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh ở trên chán, cảm thấy thật là may mắn khi sống sót tai qua nạn khỏi. Xin hỏi, anh có nhớ Mạc Sơn ở đâu không? Sáng sớm, bầu không khí vẫn còn lạnh lẽo, giọng nói của nữ nhân tóc dài đột nhiên từ sau lưng truyền đến, khiến cho tất hằng một tường long chấn động. Không biết cô đã quay đầu lại từ bao giờ? đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tất hằng tất hằng bối rối hắn làm sao có thể còn nhớ mạc sơn gì gì chứ à, à, à, à, <cười> à, tạm thời tôi tôi tôi tôi chưa có nhớ ra có thể là tôi nhớ nhầm đó thật vậy sao anh nhớ nhầm sao tất hằng không dám nói tưởng long cũng hít sâu một hơi khí lạnh chỉ thấy vẻ mặt của cô trầm xuống, ánh mắt lại trở nên u tối. Mái tóc đen dài rũ xuống, cả người tỏa ra làng khí u ám. Thậm chí trong xe cũng tự nhiên lạnh xuống mấy độ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho hàm răng người ta đánh vào nhau cầm cập. Tất hằng sợ chọc giận, liền vội nói, "Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tôi biết rất là nhiều bạn bè đó, phần lớn bọn họ đều là những người à, học cao hiểu rộng, sau này khi về tôi tôi tôi tôi sẽ giúp cô hỏi bọn họ." À, tìm giúp cô nếu như có tin tức gì thì, thì thì tôi sẽ báo lại cho cô như thế có được không tưởng long cũng gật đầu phụ họa <cười> đúng vậy đúng vậy cô cô cô đừng có vội chúng tôi có nhiều người có thể giúp cô mà nhất định có thể tìm được mặc sơn mà cố phi âm nghiêng đầu nhìn tưởng long như thế có làm phiền các anh quá không tưởng long liên tục xua tay không có đâu làm sao mà phiền chứ phiền cái gì đâu đêm qua nhờ có cô cứu mạng chúng tôi chúng tôi giúp cô cũng là chuyện bình thường thôi <cười> cố phi âm thật sự cảm động mỉm cười cảm kích vậy phiền quá xin cảm ơn các anh <cười> không cần khách <khai> sáo <cười> tất hằng và tường long thở phào nhẹ nhõm hai người liếc nhìn nhau không cần nói ra nhưng trong lòng cũng hiểu tất hằng đạp chân ga vào thành phố bằng tốc độ nhanh nhất sau đó họ tìm một chỗ đông người Thả cô gái xuống xe. Tuy bọn họ nóng lòng muốn thoát khỏi. Nhưng cũng không phải là những kẻ bất lương. Tất Hằng và Tầng Long móc hết tiền trong ví, trong xe. Đưa cho Cố phi âm. Nói đây là phần thưởng cho cô. Trong đó có khoảng một nghìn tệ. Người bây giờ đều quen quẹt thẻ. Cho nên có thể tìm được một nghìn tệ tiền mặt. Cũng không dễ. Ban đầu họ nói sẽ chuyển khoản cho Cố phi âm. Đáng tiếc là cô không có số tài khoản. Bọn họ muốn lấy lòng của cô là hy vọng nữ nhân tóc dài này có thể nhớ được lòng tốt của bọn họ, đừng có tìm đến gây chuyện. Nhưng sau này, bọn họ hẳn là sẽ không có bao giờ gặp lại cô nữa. cố phi âm ước lượng số tiền, rồi cảm động vẫy tay từ biệt tất hằng và tưởng long Động tác vẫy tay của cô đều đặn, cảm giác như có tiết tấu. Góc miệng nhếch lên 45 độ, lộ ra năm cái răng. Một nụ cười rất chuẩn mực, trên khuôn mặt cứng như tâu sáp. chiếc xe bán tải như là bị kích động vù một tiếng biến mất cho đến khi trong kính chiếu hậu không còn bóng dáng của nữ nhân tóc dài thần kinh căng thẳng suốt một đêm của tất hằng cuối cùng cũng buông lỏng mệt mỏi day day huyệt thái dương những chuyện gặp phải trong đêm nay đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn hắn không còn tin trên đời này không có quỷ nữa tưởng long cũng vậy Y ngồi ở trên ghế gần như tê liệt, xương giống như đã gãy vụn, rõ ràng rất hoảng sợ. Sau đó, tưởng long hoảng hốt, cảm giác như mình vừa nằm mơ. Tới giờ, đến khi bọn họ về nhà, nghe được tin tức, ở trên cung đường xảy ra tai nạn giao thông lên hoàn, ba chiếc xe đụng vào nhau làm sáu người chết. Trong đó, còn có một đứa bé bảy tuổi, bọn họ cảm thấy nổi cả da gà. Trong thời sự có nói, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1 giờ sáng do tài xế của một chiếc xe tải đi ngang qua báo cảnh sát chờ đến khi cảnh sát và xe cấp cứu chạy đến nơi những người chết đã đông cứng tất hằng thậm chí còn tìm ảnh chụp của người chết mặc dù thi thể bị đông cứng lẫn vết máu không nhìn rõ mặt nhưng vừa liếc hắn đã nhận ra đây chính là hai người đàn ông cãi nhau người phụ nữ can ngăn hai mẹ con khóc lóc Và cả người đàn bà gục đầu ở góc tường Những khuôn mặt vừa quen thuộc Lại vừa xa lạ Ngay cả vết thương Cũng y hệt như bọn họ đã thấy Tất hẳn kinh ngạc đến mức không nói lên lời Hắn kéo ống tay áo Nhìn dấu tay màu đen In ở trên cánh tay trái Đây là dấu vết để lại Khi người phụ nữ kéo hắn đi khuyên can Lúc đó chỉ thấy đau Sau đó vì quá lo lắng cho nên quên mất Không ngờ bây giờ lại hẳn lại giấu tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho hắn giật mình. Nhìn lại cầm xem là điện thoại của Tưởng Long gọi tới. Tưởng Long luôn miệng nói là mình nằm mơ, là ảo giác. Nhưng về đến nhà, Y tò mò lên trên internet tìm kiếm xem có xảy ra tai nạn giao thông hay không. Không cần phải nói. Sáu người đã chết chính là vụ tai nạn giao thông lớn. Đương nhiên là sẽ được đăng tin lên trên mạng xã hội. Y vừa gõ là thấy ngay. Tưởng Long chóng vắng, nhất là khi nhìn hình ảnh người chết trong vụ tai nạn. Những điều này chứng minh, tất cả đêm qua bọn họ trải qua không phải là mơ, càng không phải là ảo giác. Bọn họ thật sự đã gặp quỷ. À, đại ca, trên đời này thật sự là có quỷ đó. Tưởng Long đã sợ đến mức nói năng lắp bắp. Không, không, không ngờ, trên đời này thật sự là có quỷ. Mấy người chúng ta gặp được tối hôm qua là quỷ đó. Thật ra bọn họ không có kinh khủng như chúng ta tưởng tượng. Cũng không có làm hại chúng ta, trái lại còn bị, bị cái cô, cái cô cố phi đào kia dọa đó, nói như vậy. Cô cố phi đào kia rất lợi hại, anh anh nói xem đại ca rốt cuộc cô ta là ai vậy? Tất Hằng nói, bất kể cô ta là ai, cũng không phải là người bình thường đâu, không biết vì sao đó. Tôi cảm thấy cô ta rất u ám, nụ cười rất đáng sợ, cho dù cô ta không làm gì cả, thậm chí còn rất lịch sự, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy quỷ dị. Đại ca nói vậy cũng đúng Ê, Chỉ cố nói Chúng ta bị nhiễm âm khí Nhất định là thật rồi Đại ca anh nghĩ xem rốt cuộc Mình có phải động chạm vào những thứ không nên hay không Nếu như không tìm ra thứ này rồi giải quyết Em sợ sau này Anh em mình sẽ chết mà không biết đó Vậy Mày suy nghĩ xem mày có đắc tội với ai không Nếu vô tình chọc phải Thì sau này chúng ta chú ý Nhưng nếu như có người cố ý Thì rất khó đề phòng đó Không giải quyết được vấn đề này, cô trời mới biết sau này có thể xảy ra chuyện gì. Bồn người lương thiện thật thà đẹp trai, có ăn có học đàng hoàng như em, thì làm sao mà gây trổ với ai chứ? Người có thể đắc tội, chẳng phải là em đã đắc tội hết rồi còn gì? Em sợ gì? Còn mẹ đó chứ. Cố âm um, đã biết làm người là chuyện không dễ, cô vẫn luôn biết tiền rất quan trọng. Cả người cô từ trên xuống dưới dồn vào chỉ có khoảng 100 tệ, cộng với hai người tốt họ tất cho khoảng 1000 tệ, ngoài ra không có thêm một xu. Cô đã hỏi đường suốt cả mấy ngày nhưng không ai biết Bạc Sơn ở đâu, tiền thì cứ hao hụt, con đường ở phía trước thì mờ mịt, dù sao cô vẫn phải sống, cho nên cô muốn tìm công việc. Đầu tiên là làm phục vụ ở một quán mì Ngày đầu tiên đi làm, chủ quán đang kinh doanh rất tốt. Ngày thứ hai ở trước cửa, có thể răng lưới bắt chim. Đến ngày thứ ba thì cô bị đuổi việc. Cô không biết vì sao, tự nhiên là bị đuổi việc. Rõ ràng là cô cười rất tươi, cũng rất nhanh nhẹ. Có lẽ là vì công việc của nhân loại yêu cầu quá cao. Lần đầu tiên thất nghiệp, cố phi âm còn có chút xúc động. May là cô còn có được 40 tệ tiền lương, miễn cưỡng có thể ăn qua được mấy ngày. công việc thứ hai của cố phi âm là đi phát tờ rơi người khác làm một ngày có thể phát mấy trăm tờ cô chỉ có thể phát được mấy tờ hết giờ làm tổ trưởng cho cô năm mươi tệ còn có lòng tốt bảo cô kiếm việc khác có lẽ việc này không thích hợp vì sao vậy do tôi làm không tốt sao à à, à không <cười> cô, cô, cô, cô, cô làm rất tốt tổ trưởng hơi sợ nhìn cô gái có mái tóc đen dài phải nói thật Ở trong tổ của anh ta đã từng có không ít người phát tờ rơi. Phần lớn đều là bọn làm qua loa cho xong. Ba bốn tờ phát cùng một lúc, phát xong liền kết thúc công việc. Nhưng cô gái tóc dài này rất nghiêm túc. Không chỉ đứng nghiêm, mà còn nở nụ cười tiêu chuẩn với 45 độ, lộ ra năm cái răng. Chỉ là cảm giác có gì không ổn. Chỉ cười thôi, cũng làm cho người ta muốn tránh xa cô 3 mét. Thậm chí đến chó nó còn không dám lại gần. Cô gái này thật là kỳ quái. Anh ta không dám nói thật. Chỉ thấy ánh mắt u ám của cô, anh ta đã thấy dùng mình. Còn vấn đề là răng... răng cô thật sợ. Hóa ra ngoại trừ không có trình độ, không có bằng cấp, không có học thức, không có kinh nghiệm. Nên không tìm ra được việc làm, thì ngay cả không có cái răng cửa, cũng không tìm được việc nữa sao? Cố phiền nghiêm túc xin ý kiến. Tôi gãy có một cái răng cửa, vậy có thể tìm công việc nào phù hợp với việc gãy một cái răng cửa? Tổ trưởng cảm giác một lời khó nói hết. Cho dù cô gái này âm trầm, nhưng cô là một người tốt, nhiệt tình với công việc. À, à, à, công việc, công việc bây giờ đều cần phải có vẻ ngoài. Cô gãy một cái răng cửa trông thật sự là hơi khó coi. Muốn tìm việc hơi phiền. Hay là cô đi, cô đi làm lại răng đá. Vẻ mặt của cố phim nặng nề. Cô không ngờ một cái răng cửa lại có thể làm cho cô thất nghiệp. Cô cho rằng nó chỉ hơi bất tiện, bởi vì gió nó lọt vào khi mình ăn, cũng đâu có phải chuyện gì lớn. Không ngờ bây giờ lại dẫn đến thất nghiệp, có lẽ phải nghiêm túc xử lý nó vậy. Được rồi, tôi sẽ đi xem thử. Tổ trưởng quẹt mồ hôi lạnh, thấy cố phi âm vừa đi, thì đến cả lòng bàn chân cũng cảm giác toát mồ hôi. Làm việc ở quán mì được bao ăn bao ở Cố phim nghĩ rằng mình có thể làm lâu dài tiết kiệm được một chút tiền Nào ngờ đến ngày thứ ba đã bị đuổi Ngay cả việc phát tờ rơi cũng mất Hiện giờ việc ăn ở cơ bản nhất Cũng là một vấn đề Ăn thì còn có thể tạm bỡ Không đói bụng là được Nhưng nơi ở thì khó Phòng thuê rẻ nhất cũng phải vài trăm tệ Nếu như thuê cả nhà ở Thì có khi phải đến cả nghìn tệ Cô tiếc tiền Thế nên lúc mới đến đây Cô đều lẻn và ở tạm trong những tòa nhà bỏ hoang ven sông. Cô định tìm cách hỏi thăm xem Mạc Sơn ở đâu. Tiết kiệm một ít tiền là có thể trực tiếp bắt xe về mộ của mình. Nơi đó, có tài sản mà cô cất giấu suốt thời gian qua. Sống ở đó cũng không cần trả tiền thuê. Ai mà ngờ được, người đây chưa từng nghe nói qua địa danh nào là Mạc Sơn. Trên bản đồ cũng không có. Kế hoạch của cô thế là đi tông. Bây giờ cô cũng không thể nào... Ngồi trên núi hít gió rời Đành phải tìm một công việc Chỉ để có chỗ ăn ở mà thôi tiếc rằng công việc của loài người yêu cầu quá cao Cho nên cô trở thành người thất nghiệp Lại còn phải mất tiền đi làm lại cái răng cửa Không biết có đắt hay không Nếu như không tìm được việc Thì những ngày tháng tiếp xe theo phải sống ra sao đây Buổi tối cô trải giường bằng chăn bông Co do nằm ở trong cao ốc Bỏ hoang ngủ một đêm, chăn bông này là cô bỏ ra 50 tệ, mua ở trong cửa hàng second hand. Thế là mất luôn một ngày tiền lương. Đắp chăn ngủ cũng tạm tạm, chùm chăn kín đầu cũng không bị lạnh như trước. Chỉ có điều ở bên nhà hàng xóm, cứ phát ra âm thanh bạch bạch cả đêm. Vừa chạy vừa nhảy đến khi trời sáng mới dừng. Dù sao cô cũng là người ngoài, làm sao dám đi sang nhắc nhở. Cô gái nhà hàng xóm giữ trật tự một chút. Hôm nay cô thức dậy khi trời còn chưa sáng tỏ. Vệ sinh cá nhân xong, cô ra tiệm bánh bao mua hai cái bánh nhân thịt, sau đó tới bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, cô bị biển người chen trúc dọa cho giật mình. Chờ đến khi cô vất vả chen được vào bên trong, xếp hàng hai tiếng đồng hồ, mới lấy được số thứ tự khám. Xếp hàng cũng phải xếp đến tận buổi chiều mới được. Lại một lần nữa cô cảm nhận được khó khăn vất vả. Của con người, sống không dễ, sắc mặt của cô trở nên nặng nề. Cơm trưa là cơm hộp, mười tại ở ngay cổng bệnh viện, hai món mặn một món chay, cơm thì có thể lấy nhiều thêm một chút. Bà chủ rất tốt bụng, còn ép đầy hộp cơm cho cô. Cố Phiêm nhìn bà cười cảm kích, cô bây giờ cũng biết, răng cửa đã gãy, không thể nào tùy tiện nhe răng cười được. Bà chủ dùng mình khi thấy cô gái tóc dài miễn cưỡng lộ ra một nụ cười trông u ám. Có thể là cô ấy mắc bệnh nan y. Tay bà run run, nghĩ thế nào bà thương cảm, lại sới thêm cho cô một chút cơm nữa. Cố phiêm rất cảm động, liền quyết định sau này sẽ thường xuyên đến đây ăn cơm trưa. Dù gì giá cả cũng rẻ, mà khẩu phần lại đầy. Mãi đến khi bưng hộp cơm đi, trước cửa hàng cơm của bà chủ, mọi người mới dám tụ tập lại. Cố phiêm tay cầm hộp cơm. Tìm trong bệnh viện một hồi lâu, vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Ngay cả bên bờ rào bụi hoa, người ta cũng đã ngồi chặt ních. Hết cách, cô phải tìm một góc tường ngồi xổm Tiếp rằng chẳng được bao lâu, đến cả các góc tường cũng có người muốn tranh. Một thằng thanh niên bò tới khóc lóc, huyết lệ chảy đầy đất, suýt nữa làm ướt cả đôi giày bông cô mới mua. Cô không muốn làm bẩn giày. Cố phi âm cẩn thận, dịch sang một bên, nhường chỗ cho nó. Cô không có cách nào khuyên nó đừng khóc, sợ quấy dày lúc nó đang đau lòng. Huống chi nó còn bị cụt mất hai chân. Ai... Đối với một con ma tàn tật, cố phi âm chẳng muốn so đo tính toán. Cố phi âm nhanh chóng ăn hết hộp cơm, nhường lại góc tường này cho người thanh niên, sau đó đi sang khoa răng hàm mặt, tiếp tục xếp hàng. việc cấp bách trước mắt là phải xử lý ổn thỏa lại cái răng cửa đương nhiên cô ngàn vạn lần không nghĩ đến trồng một cái răng cửa giá rẻ nhất cũng đến sáu bảy nghìn tệ cái răng cửa bình thường lại đắt đến thế móc toàn bộ tài sản của mình ra cũng chẳng đủ không còn cái nào rẻ hơn sao bác sĩ nhìn cô gái tóc đen dài gương mặt trắng xanh dáng dấp đáng thương khiến người ta không nhịn được ở răng của cô Đã gãy, nhưng mà phải chữa là chữa cả hàm. Chỉ bọc răng đã hai ba ngàn rồi. Hơn nữa, hàm răng cái tóc là góc con người. Tôi đề nghị cô, tốt nhất là đừng dùng loại quá rẻ, nếu không dễ gặp sự cố. Còn có thể bị tổn thương lợi đó. À, đến lúc quay lại làm lại, sửa chữa còn phiền hơn. Cô cũng đã chịu đau rồi, chi bằng làm một lần nói xong lời cuối. Bác sĩ âm thanh nghẹn ngào, không biết cảm giác. Tại sao bên người tự nhiên lạnh lẽo? Mái tóc đèn dài buông xuống gò má, tạo thành cái bóng mờ. Vẽ lên trên mặt của cô gái một sắc thái trầm chầm, chầm. Chỉ thấy cô giơ tay che miệng nó, cau mày nói. Biết vậy, lúc ăn bánh tôi đã cẩn thận hơn một chút. Bác sĩ trợn mắt, ăn bánh mà cũng có thể gãy mất răng cửa sao? Cái bánh này làm bằng bê tông đây à? lúc này cố phi âm lại càng thêm cảm kích tất thẳng và tưởng long nếu như bọn họ không ra tay giúp đỡ cô dùng dao cắt cái bánh thì không biết là cô còn gãy mất thêm mấy cái răng nữa à, vậy trước tiên tôi không có trồng răng nữa làm cách nào để tôi có thể tạo bù lại cái chỗ trống ở trên răng không cho dù không bù vào nhưng ít nhất người khác nhìn vào thì sẽ thấy tôi có răng sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh đó ông có hiểu không Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi không có cái răng cửa, giá rẻ một chút càng tốt. Ờ, một cái răng giả, rẻ nhất cũng phải hai ba trăm nữa. Ai, chẳng còn cách nào. Thôi, cứ cho tôi một cái răng giả tạm. Lúc cố phi âm, ra khỏi bệnh viện sắc trời đã tối. Cô dụ mãi tóc đen, xếp hàng ở cửa bệnh viện mua cơm hộp, gió lạnh, rét căm căm. Bà chủ thấy cô gái tóc dài lúc trưa, buổi tối lại đến, lại ủ rũ đứng đó. Những người xung quanh đều tránh xa cô ba bước. dưới ánh điện, khuôn mặt của cô gái vàng vọt. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt đen tuyển thanh thoát, lại có vẻ không có đàng hoàng, đặc biệt là trên miệng còn thiếu hụ. Bà chủ run rẩy sới thêm cho cô một thìa cơm nữa. Sau đó tự nhiên, thấy trên mặt cô gái hiện lên vẻ cảm kích. Có lẽ nghèo đói. lại còn bị bệnh nan y cho nên cô mới thâm trầm như vậy bà chủ quay đầu liếc nhìn quả nhiên thấy cô gái tóc dài ngồi xổm ở ngay bên cạnh ăn cơm đáng thương thật còn chưa kịp cảm thán xong cô quay đầu lại đôi mắt đen tuyền nhìn bà khóe miệng nở một nụ cười cứng đờ nhưng dường như là cô đang cố tỏ ra thân thiện <cười> cảm ơn <cười> Bà chủ dùng mình, không dám nhìn thêm nữa. Cố phi âm thì đang cảm động. Bà chủ đúng là người tốt. Cơm chiều cũng có thể đến đây ăn. Cô vui vẻ cầm hộp cơm. Lại thấy người đàn ông vừa bò vừa khóc lóc đuổi theo ai đó. Máu từ đôi chân cụt chảy ra lanh láng. Chính là kẻ cô đã nhìn thấy lúc trưa Lần này đi bên cạnh hắn còn có một nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ bay lơ lửng dáng vẻ vui sướng. Cứ như là đang xem kịch. Cố phiêm chăm chú quan sát, phát hiện người mà gã kia đuổi theo là một đôi nam nữ, người phụ nữ mang thai, người bên cạnh, đang đỡ cô chắc là chồng. Hai người bước lên xe, thấy chiếc xe rời đi, người đàn ông cụt chân vừa bò, vừa thê thiết đuổi theo gào khóc. Gã đàn ông cụt chân càng gào thét to, thì nữ quỷ áo đỏ lại càng cười Khanh khách sung sướng. Cố âm nhìn nữ quỷ áo đỏ bay tới bay lôi Thầm có chút ngưỡng mộ Lúc trước cô cũng từng thoải mái bay lượn như vậy Muốn đi đâu thì đi Chỉ cần bay vèo cái là tới Bây giờ thì phải cuốc bộ Hai chân đi lại đến đau sưng tấy cả lên Đương nhiên Không có răng cửa Cũng không phải là chuyện gì to tát Có lẽ là cô nhìn quá chăm chú Cho nên nữ quỷ áo đỏ đang bay giữa không trung cảm nhận được Đột nhiên, quay phắt đầu lại lạnh lẽo nhìn về phía cố phi âm. Nhưng ngay lập tức, nữ quỷ áo đỏ phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cô gái mặc áo đen đang ngồi ôm cơm hộp ở ven đường. Tại sao lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình như vậy? Tuy rằng có lẽ là không nhìn ra điều gì, nhưng làm cho nữ quỷ áo đỏ cực kỳ không thoải mái. thậm chí cô nàng còn vừa nhìn mình vừa ăn cơm miệng nhai nhồm nhòm như là muốn nhai sống mình cùng với cơm vậy nữ quỷ áo đỏ hiện ra vẻ lúng túng cô cô nhìn thấy tôi sao chẳng lẽ cô tới để bắt tôi sao cố phi âm kỳ quái liếc nhìn nữ quỷ bắt cô ta làm gì Thế nhưng cô chợt nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười thân thiện. chào cô. Tôi thấy cô có vẻ quen thuộc với chỗ này. Không biết nhà xác ở đây có tuyển người làm không? Hả? Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt. Cô đang đi tìm việc à? <cười> Đúng vậy. Thời buổi này tìm việc khó quá. Tôi muốn tìm việc gì đó mà không cần giao tiếp với nhiều người đó. cố phi âm chỉ chỉ con ma cụt chân tôi vừa nhìn thấy hắn thì đột nhiên nhớ tới thi thể không tính là người cho nên chắc là sẽ không quan tâm đến hình ảnh của tôi tôi thấy mình có thể đảm nhận công việc này nữ quỷ áo đỏ ngơ ngác gật đầu nhìn cô gái tóc đen rồi bay hạ thấp xuống nhà xác ở đây đã có người chuyên trông coi nếu như cô muốn làm ở bệnh viện Thì phải làm y tá Bác sĩ Phải rồi Cô tốt nghiệp trường đại học nào Nữ quỷ vừa dứt lời Thì nhìn thấy cô gái tóc đen khiếp sợ Này Bây giờ trông coi tử thi Cũng yêu cầu cao như vậy sao Lại còn đòi cả bằng cấp sao <cười> Đương nhiên Thời buổi này Làm gì có cái gì mà không cần bằng cấp chứ Ngay cả bảo vệ Cũng cần trải qua huấn luyện đặc biệt Nếu không cũng bị loại đó Khuôn mặt của cố Phiêm trở nên nghiêm trọng Bằng tiểu học cô còn chẳng có Xem ra đi con đường này cũng không thông Cũng may là cô đã quyết định mua răng giả Nếu không cuộc sống sau này sẽ không có dễ dàng Nữ quỷ cảm thấy cô gái tóc dài này thật quỷ dị Không chỉ không sợ mình Mà lại còn bình tĩnh nói chuyện phiếm với mình Khó tìm được một người như vậy Cô thật sự sẽ không bắt tôi chứ Cố phi âm lắc đầu Hiện giờ trong đầu chỉ là nghĩ đến tìm việc Làm gì có tâm trí mà để ý chuyện khác Nữ quỷ cười âm trầm Xung quanh tôi có rất nhiều chị em Nếu như cô muốn tìm công việc Tôi có thể nhờ họ để ý một chút Cố phi âm lập tức tươi cười Tốt Vậy làm phiền các cô Đoạn rũ mái tóc màu đen xuống, cẩn thận ăn xong hộp cơm, một hạt cũng không trở lại. Lúc sắp đi, nữ quỷ áo đỏ hẹn, tối mai quay lại đây. Cơm trưa coi như đã xong, nếu như không tìm được công việc, thì cho dù chỉ là một hào cơm, vẫn là áp lực rất lớn. Đúng rồi, việc gì mình cũng có thể làm, cho dù cực khổ hay mệt nhọc. Tôi cũng không sợ. Nói nhiều thì tôi sẽ cố gắng Nếu không nói thì càng tốt Tùy đã có răng giả Nhưng nói nhiều rất Có thể sẽ sơ hở Cô không muốn trải qua nỗi khổ thất nghiệp Nữ quỷ áo đỏ đang định quay đi Nghe vậy thì dùng mình trơ mắt nhìn cô gái tóc đen bước đi Mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió Đến mức Vốn dĩ mình là nữ quỷ Khi nhìn thấy cô gái tóc đen này mà cũng run rẩy Cảm giác cô gái tóc đen này Thật là quỷ dị và dọa người cơm ăn đã no công việc coi như đã có người tìm giúp tâm tình của cố phi âm tốt cho nên ngủ một giấc ngon lành chỉ là đến nửa đêm cô bất chợt bị nghe tiếng hét chói tai làm tỉnh dậy mơ màng mở mắt thấy người phụ nữ nhà hàng xóm vẫn đang nhảy nhảy về bên kia trông có vẻ rất vui sướng thậm chí cả tòa nhà đều có thể nghe thấy những tiếng bạch bạch vang lên tiếng la hét hỗn loạn cùng với tiếng bước chân hình như là có đến mấy người cả nam lẫn nữ bọn này nửa đêm không ngủ chạy tới đây để làm gì cô gái hàng xóm cách bách ngày nào cũng nhảy nhảy thành thói quen cho nên cố phiêm cũng mặc kệ không quan tâm lắm rồi trở mình tiếp tục trùm chăn ngủ lúc cố phiêm sắp ngủ lại nghe ở bên ngoài Tựa như là có người đang quét dọn. Âm thanh loạt soạt vang lên trong đêm truyền tới. Giống như là có người dùng vật cứng, cậy mạnh xuống dưới đất. Càng nghe càng nổi da gà. Hết cách, cô đành phải ngồi dậy nhìn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, một bóng lưng gầy guộc đang đứng ở trước cửa. Người này mọc một cái áo bông màu xanh đen. Trong tay cầm một chiếc chổi tre. Quét loạt soạt, loạt soạt. Hình như người đó biết Cố Phiêm đang nhìn ra, cho nên từ từ xoay cái đầu 180 độ nhìn cô. Khuôn mặt lộ ra vẻ cứng ngắc nhăn nheo che kín bởi những vết thương đã tím tái, đôi mắt màu xám là đôi mắt của Tử Khí. Bà già nhìn Cố Phiêm một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục quét dọn. Cố Phiêm nói: "Xin lỗi, âm thanh bà quét dọn to quá." sáu còn muốn ngủ để ngày mai dậy sớm đi làm Phiền bà xuống tầng dưới quét được không? Bà già không nói Hai người nhìn nhau một lúc Cố vi âm nhíu mày Không được sao? Bà già nheo mắt nhìn cố vi âm Thêm một lúc nữa Rồi cầm chổi đi xuống dưới Bóng lưng gầy gò của bà lắc lư theo từng nhịp bước Rồi biến mất trong màn đêm vô tận Không ngờ Lại dễ thỏa hiệp như vậy Đúng là một bà lão biết điều. Chỉ là âm thanh ở tầng dưới, lại vang lên lớn hơn. Càng tỏ ra hoảng loạn, dường như còn nghe thấy có tiếng người đang kêu lên. Chỉ một lát sau lại biến mất, phảng phất như là âm thanh bị bóp cổ. Những người này thật là khó hiểu. Không biết là cái tòa chung cư bỏ hoang này có điều gì thú vị mà đến đây chơi. Cố phi âm um, xuống tầng dưới nhìn một chút. Lại thấy mấy người đến đây, đều đang trốn ở trong một căn phòng nhỏ lầu 4, run dậy. Cô gái hàng xóm và bà già đều đứng ở cửa phòng, không vào bên trong, giống như đang trêu đùa bọn họ. Cô gái hàng xóm đứng trước cửa, lúc lắc cái mông thích thú, thậm chí vì nhảy quá mạnh, mà loay hoay, cái đầu đập vào trần nhà, rồi lại rơi xuống. Tựa như là cả cái trần nhà đã bị cô ta đập cho sập. thi thoảng lại phát ra tiếng cười Khanh khách, khinh khách thật vui vẻ. Bà già cầm trổi, đi qua đi lại trên hành lang. Lặng nề, quét dọn. Chỉ cần nơi nào phát ra âm thanh, bà đều quay ngoắt đầu lại xem xét. Đôi mắt chứa đầy tử khí, nhìn người ta một cách nghiêm túc. Đây là một tòa nhà bỏ hoang, cửa chính, cửa sổ không có, bốn phía trống huyết. Nhìn một cái là có thể nhìn từ đầu đến cuối, cho dù trốn ở trong phòng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo hơi lạnh thấm cả vào người. Ở ngoài, tuyết vẫn rơi, khiến cho ở bên trong phòng càng trở nên lạnh lẽo. Những tiếng binh binh loạt soạt vang lên. Trong bóng tối, từng đợt âm thanh quỷ dị vang vọng khắp cả tòa nhà. Mấy người trốn ở bên trong bị dọa đến mức tàng người run rẩy Thậm chí, còn có người không kìm được mà khóc lóc, chắp tay cầu xin tha mạng. Cố phi âm quấn mình vào áo bông, ngồi ở ngay chỗ cầu thang. giày vò một trận như vậy, cô càng ngày càng có tinh thần. Ngồi một lát, cô lại nghe có tiếng tít tít. Ở dưới chân, Ngó nghiêng một hồi, cô phát hiện là một chiếc điện thoại màu đen đang nằm ở dưới đất. Này, những cái người này thật là sơ ý. Thứ đồ đắt tiền như vậy mà không biết giữ gìn. Nếu là cô có một chiếc điện thoại, cô nhất định là sẽ mua một sợi dây, đeo lo lên cổ, không bao giờ rời. Đào Trí Lập Đã bị sợ đến mức muốn khóc. Ban đầu chỉ là mấy anh em rủ nhau trốn học, đi ra ngoài ăn đồ nướng. Vậy mà cứ chỗ này chỗ nọ một tí. Rồi cuối cùng nói đến câu chuyện cao ốc bỏ hoang, mấy năm trước đã từng có người chết. Nhà thầu bỏ dở chừng, chạy lấy người. Về sau không ai dám tiếp tục công trình này? Vùng này có nhiều câu chuyện ma quái. Nghe nói trước kia có người đi ngang qua, tòa lầu bỏ hoang còn nghe thấy tiếng đập phá binh binh bạch bạch. Từ trong truyền ra Có người có nói nhìn thấy Ở trong tòa nhà có bóng người Nhưng bước vào bên trong thì lại chẳng thấy ai Chuyện này càng kể Thì càng kỳ bí Tòa trung cư bỏ hoang này dần dần Trở thành căn nhà ma Nổi tiếng ở vùng này Đảo vị đã hoàn thành bậc học phổ thông Làm sao có thể tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái Vậy là hứng thú bừng bừng Cả đám kéo đến đây Muốn khám phá năm người bọn họ Bật đèn flash của điện thoại Đi vào tầng 1 Không có chuyện gì xảy ra cả Ở trong phòng vừa ẩm thấp vừa tối tăm, Trên tường đầy mạng nhện Rõ ràng là một ngôi nhà cũ kỹ Không có một bóng người Lên đến tầng 2 Họ nhìn thấy một người phụ nữ Đứng ở ngay bên cạnh cửa sổ Vốn tưởng mình nhìn nhầm Ai rè đi gần lại Thì đúng thật là có người đang đứng đó Người ấy đứng quay lưng lại với họ Không nhìn rõ mặt mũi ra sao Nhưng chỉ là nhìn bóng lưng Cũng biết ấy là một cô gái yếu đuối gầy gò Mấy người bọn họ nhìn nhau Cũng không nghĩ cô gái này là ma Dù gì trên đời này Chỉ có người giả thần giả quỷ Chứ làm gì có ma quỷ thật Cô gái nửa đêm một thân một mình chạy đến đây Không lẽ là muốn nhảy lầu tự tử lúc đó mấy người bọn họ không nhận ra khi mới vào căn nhà này có thể nhìn loáng thoáng thấy những dãy nhà và ánh điện ở đằng xa trong thành phố đến lúc này thì lại không thấy gì nữa tất cả như bị bao phủ trong màn đêm dày đặc trong không khí tràn ngập nặng nề toàn bộ tòa chung cư bỏ hoang này như bị cô lập giữa bóng tối vậy đào lập chí đi qua một bước gọi một câu uh, uh, À, cô ơi Cô làm gì ở đây đấy Đi về nhà thôi Người phụ nữ từ từ Từ từ xoay đầu lại Và cô ta thực sự là xoay đầu Theo đúng nghĩa Cái đầu quay ở trên cái cần cổ 180 độ thân thể của cô ta thì vẫn Quay lưng lại bọn họ như cũ Trên khuôn mặt trắng bệch, Máu từ từ chảy ra từ mắt từ mũi từ miệng cặp mắt đã không còn sinh khí xám đục mờ mờ nhìn về phía bọn họ đầy hưng phấn đào lập trí kinh hãi răng đánh vào nhau cầm cập cả người đơ ra mấy thằng ở đằng sau cũng bị dọa đến hồn phi phách tán một lúc sau mới kịp lấy lại tinh thần rồi cuống cuồng ùa chạy ra bên ngoài bọn họ vốn định chạy xuống tầng dưới nhưng người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện ở ngay cầu thang Thân thể cứng ngắc nhảy từng bậc từng bậc như cương thi. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, nhảy quá cao, cái đầu bị kẹt cả vào trần nhà. Cô ta lắc qua lắc lại vài cái. Cơ thể bị vặn vẹo, sau đó lại rơi bịch xuống. Đôi mắt đã đỏ ngầu như máu nhìn họ chằm chằm. Bọn họ làm sao dám đối mặt với cô ta? Bèn vội vã chạy như điên lên tầng. Mấy người bọn họ chạy quá nhanh. Một lúc đã cắt đuôi được người phụ nữ. Còn cô ta vẫn cứ chậm chậm nhảy từng bước ở bậc cầu thang. Lúc lại mắc đầu vào trần nhà. Lúc thì vướng chân, vướng tay. Mấy người nọ chạy đến tầng bốn thì dừng lại. Sợ chạy lên quá cao mà ngã thì có khi toi mạng. Càng lỡ như là gặp phải thứ ma quái gì đó thì còn chết nữa. thực thứ đó. đó đã đuổi theo lên chưa? đã đuổi theo lên chưa? Á, sợ chết mất tao sợ chết mất mày ơi mày ơi nó nó nó nó vẫn ở dưới tầng dưới đó thực sự là nó vẫn ở dưới tầng dưới đó những âm thanh lục cục lục cục bạch bạch lại vang lên từ bên dưới nhưng càng lúc lại càng gần âm thanh ấy Như là tiếng trống đòi mạng Mấy người nhìn nhau Dường như từ trên mặt của đối phương đã nhìn ra sự sợ hãi Mồ hôi tuôn ra như suối Chốc lát đã chảy ướt đẫm cả quần áo Mày ơi Mày ơi làm sao đây mày ơi Ê, Làm sao đây làm sao đây Cô ta sắp đuổi đến nơi rồi Hay là Hay là chúng ta nhảy lầu đi Nhảy lầu đi Này, từ trên đây xuống đấy Cũng phải cao đến mười mấy mét đó Nhảy xuống đấy, không chết thì cũng tàn phế Mày điên à Mày dám nhảy không Khoản đã tao Tao rơi mẹ điện thoại rồi Chúng mày, chúng mày gọi điện báo cảnh sát đi Bảo họ đến cứu bọn mình nhanh lên Đúng rồi Họ đã bị dọa, sợ đến mức Quên cả báo cảnh sát Mấy người tay chân luống cuống Rôn rẩy gọi cảnh sát Nhưng không biết tại sao ở đây lại chẳng có một cột sóng nào đến lúc gọi cứu hộ thì cũng chỉ là những âm thanh tút tút tút tút một cách vô hồn lạnh lùng chết mẹ rồi càng lúc bọn họ càng lâm vào tuyệt vọng tao tao tao không muốn chết đâu tao không muốn chết đâu tao còn trẻ tao không muốn chết như thế này trời ơi một đám người cứ như vậy bị dồn đến đường cùng hốt hoảng đúng lúc này bên tai lại truyền đến tiếng chổi quét loẹt xoẹt loẹt xoẹt bọn họ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có người thực sự đang quét dọn bốn năm thằng ai nấy đều sợ run người cảm giác như có hơi lạnh từ dưới chân truyền đến xong rồi vẫn là đào lập trí phản ứng nhanh nhất Dẫn đầu mấy người còn lại trốn vào góc phòng, mấy thằng không sợ trời, không sợ đất, muốn cùng nhau xông pha thiên hạ, ôm lấy nhau, cả người run rẩy nước mắt nước mũi tềm lem. đào lập chí cho rằng là mình sẽ chết ở đây, nhất là khi nghe tiếng trổi quét xoèn xoẹt, xoèn xoẹt của bà già vang lên, nghe cứ như kiểu là có người đang dùng bàn chải sắt mà cọ lên trên da thịt vậy, càng nghe càng cảm thấy tê dại. Lại còn cả người đàn bà Đang nhảy nhót Cuối cùng cũng đã nhảy tới nơi Ở trên đầu vẫn còn dính mấy cục bê tông Đừng hỏi vì sao mà nó biết Bởi vì người phụ nữ đó Bây giờ đang đứng ở ngay trước cửa phòng Gã ngó đầu nhìn ra ngoài một cái Là có thể thấy ngay Đào lập chí nghi ngờ Hình như Hình như là đầu của cô ta đã đục thủng cả trần nhà Có lẽ nào tòa nhà này sẽ sụp đổ Cũng đúng vào lúc này Gã vô cùng kinh ngạc Thấy hai con ma ở bên ngoài Bà lão vẫn tiếp tục quét dọn Người phụ nữ vẫn tiếp tục nhảy Không hề có ý muốn tiến vào bên trong Bào lập trí cực kỳ kinh ngạc Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực Lại thấy một sợi dây hy vọng mong manh Âm thầm nói với mấy thằng đứng ở đằng sau Này, này, chúng, chúng mày Chúng mày đừng có khóc lóc nữa họ họ không vào được đợi đến khi trời sáng thì thì thì bọn mình có thể trốn ra ngoài thật sao họ họ không vào được sao không mày nhìn xem họ vẫn ở trước cửa kia họ họ không thể đi vào tao nghĩ là ở trong căn phòng này có gì đó họ không dám vào chuyện này rõ ràng là buồn ngủ gặp chiếu manh lúc này khác nào là tìm được đường sống trong cõi chết Bọn đào lập trí Lại trốn thêm nửa giờ nữa Nhận ra đúng thật là hai người kia không vào Một người chỉ biết quét đi quét lại trong hành lang Tuy rằng Cái đầu vẫn cứ xoay trái xoay phải Nhưng không làm ra hành động gì nguy hiểm Người còn lại mặc dù động tĩnh lớn Nhưng cũng chỉ ở trước cửa nhảy lên nhảy xuống Đập đầu đến mức vỡ cả tường cũng chẳng sao Cứ như vậy Bọn họ tạm thời được an toàn Chỉ cần trụ được qua đêm nay, đến khi trời sáng là được cứu. Mấy người bọn đào lập trí cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cửa. Ai rẻ đúng lúc họ đang cực kỳ vui mừng. Thì phía sau, khung cửa vốn trống rỗng. Từ từ lòi ra một cái đầu. Cái đầu như thể bị găm ở trên khung cửa. Cầm gác lên ngưỡng cửa. Mái tóc dài phất phơ theo gió Con người đảo vòng vòng Và đáng sợ hơn là Nó không có cơ thể Cô ta mở miệng nói Này Mấy người có ai rơi mất đồ không Cô gái nhà bên không nhảy nữa Bà lão cũng đã dừng quét giọt, tất cả đều nhìn chăm chăm vào trong phòng. Mấy thằng thanh niên răng đánh vào nhau lập cập, con mắt trợn trừng. rầm một tiếng, mấy thằng lăn ra ngất xỉu. Hai con ma đồng thời quay nhìn về phía cố phi âm. Hình như là hai người dọa bọn họ ngất đó. Hai con ma cũng cạn lời, cố phi âm ngủ một đêm ngon giấc Trời dần dần sáng, cô tỉnh là dậy, gấp chăn màn để ra bên cạnh cửa sổ phơi nắng. Lúc này thấy ở phía dưới tầng có vài người đang chạy hoảng loạn rồi lao ra khỏi tòa nhà, thậm chí chạy cũng không nhìn đường, như thể là có thú dữ đuổi theo họ vậy. Có người vừa chạy vừa quay lại nhìn đằng sau đầy cảnh giác, thậm chí còn ngã lăn lộn mấy lần. Có một người trong đó, chẳng hiểu làm sao tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kinh hãi khi thấy có một cô gái Với đầu tóc dài Đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ Từ trên cao nhìn ngắm sự nhếch nhác của bọn họ Tựa như là chuyện xảy ra lúc trước Chỉ là trêu đùa mà thôi Đào lập trí bị dọa đến mất mật Hét lên một tiếng rồi bỏ chạy Thậm chí còn không dám ngoảnh lại thêm một lần nào nữa Cố phi âm lắc đầu Cũng không biết mấy người hàng xóm Sao lại có cái sở thích kỳ lạ như vậy Đêm hôm trông coi mấy người đó Vừa sáng ra đã dọa cho họ sợ phát khóc Cũng không sợ, dọa người ta đến mức người ta sinh bệnh, sinh tật hay sao. Cô sau đó cũng đi xuống tầng dưới, nhìn thấy bà lão quét dọn, bèn nói một câu. Cháu đi ra ngoài tìm việc đây. Lúc cháu đi vắng, bà thích quét thì quét. Đừng có quét cái chăn bông của cháu đi đấy. Bà già nhìn cô một cái. Sau đó xoay đầu bước đi luôn, hình như là bà đã dỗi. Cô cũng không có hiểu lắm. Nhưng mà lúc sau bận rộn nghĩ đến công việc, cũng không còn dối dám suy nghĩ đến bà lão đa sầu đa cảm nữa. Cố phi âm tìm được một công việc ở công viên trò chơi bên cạnh, chỉ việc mặc bộ đồ con gấu bông đi phát bóng bay cho lũ trẻ. Công việc này thật sự là vô cùng thích hợp đối với cô. Mặc bộ đồ con gấu nhồi bông thì đừng nói đến răng cửa, cả người cũng không thấy. Điều này đối với cô chắc chắn là vô cùng thuận tiện. huống chi là chỉ cần phát bóng bay. Về tính chất cũng tương tự như là đi phát tờ rơi. Không có sự quấy nhiễu của cái răng cửa. Cô cảm thấy mình có thể hoàn toàn đảm nhiệm thật tốt công việc này. Đương nhiên cái này cần phải cảm ơn nữ quỷ áo đỏ đã báo tin cho cô bằng không cô làm sao có thể tìm được công việc thích hợp như vậy. Chỉ là cô không ngờ tới phát bóng bay một ngày. Bên cạnh Thỏ tiên sinh đang đứng gần cô là rất nhiều những bạn nhỏ tập trung, chỉ một tay không đủ phát. Các bạn nhỏ còn chen nhau chụp ảnh với anh ta, dù anh ta chơi với mình, còn bên cạnh cô thì trống trải, chẳng ai quan tâm. Những quả bóng bay đã chuẩn bị còn thừa hơn một nửa, cuối cùng vẫn là thỏ tiên sinh thấy cô không làm được liền giúp cô phát nốt. Tất nhiên là cũng chẳng có bạn nhỏ nào tìm cô chụp ảnh cả. Đối mặt với bộ dáng của ông chủ lắc đầu thở dài, cô thất bại ủ rũ. Trong tay lại cầm 50 tệ tiền công, cô đỏ mặt. Cố phiêm không nghĩ tới, phát bóng bay còn khó hơn cả phát tờ rơi. Là cô không đủ cố gắng hay sao? Nữ quỷ áo đỏ cười ngả nghiêng dường như không thể hiểu được. Tại sao tự nhiên ai cũng có chút sợ hãi với cô gái tóc dài này? Luôn cảm thấy từ trên người của cô gái tóc dài này tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Thậm chí, đến họ là nữ quỷ, cũng cảm giác không thoải mái. Không nghĩ tới, lũ trẻ lại còn mẫn cảm hơn cả quỷ, cách một lớp vải áo gấu bông cũng không dám tới gần. Này, cô đừng có cười nữa. Sắc mặt của cố Phiêm nghiêm nghị. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của ông chủ nhìn tôi quen lắm. Tôi luôn có dự cảm không tốt đấy. Nữ quỷ áo đỏ lại ôm bụng lăn ra cười. <cười> Đến cô cũng cảm thấy. Cô sắp bị sa thải rồi sao? Cố phi âm lắc đầu. Không, không phải như vậy. Năng lực làm việc như cô. Không bị đuổi. Thì đuổi ai nữa? Cơm tối vẫn là ăn ở cổng bệnh viện. Hai món ăn thật sự là tốt lắm rồi. Bưng hột cơm mà tâm sự nặng nề. Vừa nghĩ rốt cuộc. Nên cải thiện công việc của mình như thế nào Công việc tốt như vậy Cô không muốn đánh mất Nếu như không được thì chỉ có thể ngày mai Đi tìm thỏ tiên sinh để học tập một chút Nghĩ tới trước kia cô làm quỷ Hoàn toàn không bao giờ phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền đói bụng thì đi bắt ác quỷ ăn Cùng lắm thì đánh nhau một trận Đánh không lại thì chạy Huống hồ ăn ác quỷ Còn có thể thừa hưởng những di sản của nó Là một triệu phú Làm sao phải đi mưu sinh mỗi ngày như thế? Thế nhưng hôm nay, hổ lạc đồng bằng, thói đời đi hai ba bước lại phải mất tiền. Không có tiền thì nửa bước khó đi. Cô lại nhìn thấy con quỷ bị gãy chân, bò đành đạch ở trên mặt đất. Oán khí trên người của hắn càng ngày càng nặng. Có xu hướng biến thành lệ quỷ. Nếu như biến thành lệ quỷ, thì có thể làm thức ăn cho cô. Cô lém mép. Lần trước hút âm khí ở trên người... Hai người kia hương vị rất tốt Tuy rằng là không có gì Nhưng xác thực là rất no con quỷ tàn tật kia Đang nằm ở trên đất Bỗng nhiên cảm giác lạnh sống lưng Toàn thân của nó vô thức lạnh lẽo Nó quay đầu nhìn về phía nữ quỷ áo đỏ Đang bay trên không trung có chút kinh hãi Chỉ hận không thể Đuổi cô ta lập tức biến mất Trong lòng của nó tràn đầy oán hận Không chỗ phát tiết Nếu như không phải là tại ả Thì nó làm sao bị tai nạn mà chết Nếu như nó không chết Thì bây giờ vẫn là tổng giám đốc Của tập đoàn lý thị Vợ đã mang thai Đứa con sắp chào đời Sẽ có một gia đình hạnh phúc Sự nghiệp thành công viên mãn Nếu như không phải là do con ả này Thì làm sao nó biến thành bộ dáng ma quỷ như vậy Nữ quỷ áo đỏ thấy bộ dáng Của người kia liền biết Hắn đang nghĩ gì Lạnh lùng nói Triệu Hưng Anh cho đến ngày hôm nay vẫn còn không biết hối cải sao Anh nghĩ rằng là tôi đã hại anh à Anh đừng có quên Anh thành ra như ngày hôm nay Đều là dựa vào lý ra tôi đó Nếu không phải là tôi mắt chó Đuôi mù coi trọng anh Nếu không phải tôi sai lầm khi tin anh Cha tôi làm sao lại đem công ty giao cho anh quản lý Cha tôi mất mới nửa năm Anh đã lên kế hoạch ngam hiểm Khi đó tôi đã mang thai 9 tháng Vừa trải qua lỗi đau mất cha. Anh lại đi lén lút thông đồng với Trương Hân Hân. Lên kế hoạch thế nào? Muốn biến lý gia tôi thành triệu gia anh. Anh bị xe tông chết là ông trời có mắt đó. Là gieo gió gặp bão đó. Hiện giờ, Trương Hân Hân của anh cầm tiền của anh. Đi nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Để cho con anh gọi người khác là cha. <cười> Đúng là báo ứng. Nữ quỷ áo đỏ nói xong. Cười khanh khách. Âm thanh nghe ghê rợn thê lương Cô ta vừa cười vừa khóc Sau đó loáng một cái Trong tay ngưng tụ ra một chiếc roi màu đỏ Từng roi từng roi hung hăng Đánh thẳng lên người của Triệu Hưng Triệu Hưng bị chúng đòn đau đớn Đến nỗi lăn lộn trên đất Nhưng lại không thể phản kháng Hắn vừa ngưng tụ ra một chút lệ khí Rất nhanh Đã bị nữ quỷ áo đỏ đánh cho tiêu tan Cố phi âm chứng kiến mọi việc liền lắc đầu thở dài Cố gắng ăn nốt hộp cơm của mình Chuẩn bị quay về ngủ một giấc Điều chỉnh lại thân thể cho tốt Ngày mai còn phải cố gắng đi làm việc Cô vừa vứt hộp cơm Chào hỏi nữ quỷ áo đỏ chuẩn bị đi Thì một chiếc xe cấp cứu Đưa đến một bệnh nhân Lúc đưa bệnh nhân xuống xe cô vừa nhìn một chút đừng nói là có chút quen mắt vừa nhìn kỹ thì chẳng phải là những người thanh niên đã chơi đùa buổi tối hôm trước hay sao hình như thằng thanh niên đó tên là đào lập chí cô vốn dĩ cũng không có quá quan tâm nghĩ cùng lắm là chơi quá khích rồi về đổ bệnh nghỉ ngơi là xong chỉ có điều khi nhìn thấy thì hơi bất ngờ bởi vì lúc trước người của cậu ta còn rất sạch sẽ nhưng bây giờ đã bị một vòng oán khí bao vây hơn nữa Oán khí đang từng chút từng chút ăn mòn dương khí của cậu ta. Cố phi âm bước đến hai bước hít hít mũi nếm thử. Mùi vị có chút quen thuộc. Ăn cũng rất ngon. Cô còn muốn ăn thêm hai miếng. Bác sĩ và y tá đã hoảng hốt đẩy cáng xe đi. Đào lập trí còn chưa có ngất. Cậu ta đang yếu ớt trợn mắt, cố giữ tỉnh táo. Chỉ cảm thấy trước mắt bây giờ là sương mù mênh mông. Trong những người đến, người đi, cơn mê man. làm cho cậu ta giật mình bởi vì thoáng nhìn thấy một cô gái tóc dài. Cô gái đứng cách đó không xa, mắt đang nhìn chằm chằm mình, tham lam khịt khịt cái mũi, tựa như là đang nhìn mình. Giống như mình là một cái đùi gà rán. Bộ dáng đó có chút quen mắt. Đào Lập Chí kinh hoàng nghĩ đến buổi tối ngày hôm trước. Đào Lập Chí nấc lên một tiếng sau đó trợn trắng mắt ngất xỉu. Không ổn rồi, bệnh nhân, bệnh nhân đã mất ý thức. Bác sĩ ơi, mau mau cứu con tôi với, cứu con tôi với. Nào nào, mọi người tránh ra một chút nào, tránh ra một chút. Cấp cứu khẩn cấp, cấp cứu khẩn cấp. Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn, Đào Lập Trí được đưa vào trong phòng cấp cứu đặc biệt. Buổi tối, khi cố phi âm về đến nhà, còn đi đến chỗ cô gái hàng xóm và bà cụ một chút. Đào Lập Trí đã nằm viện, không chỉ có sốt cao không giảm, mà còn dính oán khí trên thân. Dương khí đã bị ăn mòn mất một nửa. Đó. Các người xem đi. Tốt xấu gì thì... Cậu ta cũng bị hai người dọa cho lâm bệnh đó. Không biết oán khí là ở đâu quấn lấy. Bà già và cô gái hàng xóm im lặng. Cố phi âm quay về phòng mình. Phát hiện. Kỹ năng quét rác của bà già quả là hạng nhất. Mặt đất đều sạch sẽ. Không còn một chút bụi. Cô chải chăn ra. Sau đó đến nhà tắm cách vách tắm nước nóng. Nơi này... So với rửa mặt ở trong nhà vệ sinh thì thoải mái hơn nhiều, dù sao thì ở bên đó nước quá lạnh. Nhưng mỗi một lần muốn tắm, phải mất 10 tệ, cô cũng không dám tắm hàng ngày. Vấn đề việc làm là vấn đề cấp bách. Cả người đã ấm áp, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn. Làm sao hiểu được mình lại gặp ác mộng, bị sa thải, trực tiếp làm cho cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Sự thật rất đáng sợ. Không nghĩ đến, lại gặp một cơn, cơn ác mộng như thế chứ. Ác mộng, thường thường người ta gặp, kinh hãi sẽ là ma, là quỷ, là chết, là chóc. Đằng này, cố phi âm lại gặp cơn ác mộng, là bị sa thải. Cô vỗ vỗ lên chán, mặc niệm là mơ, là mơ thôi. Thường thường mơ như thế nào thì thực tế sẽ ngược lại. Cố phi âm trùm chăn ngủ tiếp. Đào lập trí còn đáng sợ hơn, sốt đến 39,5 độ. thiếu chút nữa làm cho đầu óc mê sảng, uống không ít thuốc hạ sốt, dịch truyền liên tục, nửa đêm vất vả lắm mới hạ nhiệt, người rốt cục mới tỉnh táo, ăn một chút cháo. Đào lập trí nghĩ đi ngủ thì sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác trên người có gì đó không đúng, cảm giác lạnh lẽo thật khác lạ, giống như là bị thứ gì đó đang nhìn chằm chằm. Đào lập trí mơ màng mở mắt. Thì thấy có hai người đang đứng ở đầu giường. Là một cô gái trẻ tuổi, trên đầu vẫn còn dính mấy mảng bê tông. Và một bà lão, trong tay đang cầm cây trội. Thấy cậu thanh nên nhìn họ, hai người cố nhếch môi, nở một nụ cười thân thiện. ấy thế nhưng là họ nghĩ thân thiện thôi, chứ còn... Ừ, cậu ma... Cứu tôi với! Có ma! Trời ơi! Bà Đào khóc đến muốn chết ngất. Còn ông Đào cũng rất phiền lòng. Không biết con trai của họ đã xảy ra chuyện gì. Hôm trước trở về. liền nói là có ma. Sau đó thì đổ bệnh. Vốn dĩ đã đỡ hơn một chút. Bây giờ lại bắt đầu làm loạn. Bệnh viện không chịu ở. Nói là có ma muốn đi theo bắt mình. Bảo họ. Nhất định phải mời đạo sĩ pháp sư về đây để trừ ma. Vấn đề là trên đời này làm gì có ma? Thật sự là bị ốm cho nên ngu người hay sao? Hai người cực kỳ sốt ruột, nhưng nhìn sắc mặt của con trai càng ngày càng không ổn. Nói chuyện cũng lắp bắp, sốt cao không giảm. Để động viên con trai, họ chỉ có thể nhờ người tìm đạo sĩ pháp sư đến trừ tà. Chuyện của nhà họ đào Âm mỹ, tất hàng lúc nghe mẹ nói đến còn rất bất ngờ. Sao vậy? Tiểu trí có chuyện gì vậy? Còn không phải là nó tự đi tìm chết hay sao? Không có chịu khó học hành Lại trốn ra đến cái tòa nhà ma đấy chứ Đây là chúng ta đấy Sau khi trở về thì sốt cao không hạ Nghe nói gì? Bảy ma quỷ còn theo nó đến tận bệnh viện đấy Ai? Cô của con Mời mấy đạo sĩ về trừ ta Đợi một lúc nữa mẹ qua đó xem Hy vọng là không sao Tất hằng nghĩ Hay là cho con đi theo thử với Tất Hằng và mẹ của hắn ăn xong thì đến bệnh viện. Khi đến đó, đạo sĩ pháp sư cũng đã được mời tới. Tay cầm một cây kiếm gỗ đào chọc chọc khắp nơi. Đào lập chí chắp tay trước ngực về mặt thành kính. Còn cha mẹ đào thì thảm thiết đến nỗi không nỡ nhìn. Tất Hằng vừa nhìn thì cạn lời. Không biết vì sao đột nhiên hắn nghĩ đến cô gái tóc dài. Cô gái tuy thoạt nhìn âm trầm nhưng bản lĩnh rất cao cường. Trước mắt Mấy vị đạo sĩ này vừa nhìn, biết ngay là phường giả. Buổi sáng, cố phi âm thức dậy, bỗng nhiên thấy hai con ma đứng ở mép giường của mình. Bọn họ đứng từ trên nhìn xuống. Đôi mắt tử khí âm trầm nhìn trầm chầm, chầm không chớp. Cứ như vậy, nhìn cô. Cố phi âm trợn mắt. Ê, à, có cái chuyện gì vậy? Tâm trạng của hai con ma thoạt nhìn có vẻ rất tốt. Dường như là đang ăn no, cho nên nhất thời còn chưa tiêu hóa xong. Toàn bộ oán khí đều đã tăng mạnh, cùng muốn bùng nổ. Cô hít hít mũi, mùi vị rất quen thuộc, làm cho cô có chút hâm mộ. Này, là hai người ăn hết oán khí ở trên người cậu thanh niên kia rồi phải không? Hai con ma gật đầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Hiện giờ vẫn còn chưa tiêu hóa xong, cho nên cả người vẫn còn đang căng lên khó chịu. Vậy, hai người vận động nhiều một chút đi, để tiêu hóa. Ra đây nhìn tôi làm gì? Bà già và cô hàng xóm không đáp. Cả hai cứ nhìn cố phi âm chằm chằm với ánh mắt nặng nề. Cuối cùng, quay lướt đi, chỉ để lại hai bóng dáng có vẻ ổ dỗ Cố phi âm cũng chẳng thể nào hiểu được. Chẳng lẽ họ còn muốn nôn ra để phần mình ăn hay sao? Như thế nó không có lịch sự và cũng không hợp vệ sinh. Ở bên kia, pháp sự đã làm xong. Đào lập trí cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Đương nhiên là không quên đi tìm pháp sư, mua thật nhiều bùa trừ tà trấn ma, dán đầy cả phòng. Sau đó dán lên cả cửa chính, cửa sổ. Thậm chí còn uống cả nước bùa vào bụng. Như thế này thì vật kia không dám đến phiền mình nữa rồi. Ê cha mẹ đừng có nhìn con. Uống đi, uống luôn đi kìa. Ê, à, bác. anh họ mọi người cũng uống đi mọi người uống một chén đi tất cả mọi người cạn lời ông đào trợn mắt bà đào vừa nói vừa mếu máo âm thầm nhờ mẹ của tất hằng liên hệ với bác sĩ tâm lý bọn họ thấy nó có lẽ đã dở hâm dở dại thậm chí còn kéo mẹ của tất hằng nói trời ơi chỉ có tất hằng nhà chị mới để cho yên tâm con nhà em vì trốn tránh trách nhiệm Ai ra Không chịu học hành Càng ngày nó diễn càng giống Chẳng phải là nó trốn học vì sợ bị đánh hay sao Cần gì phải diễn đến mức như thế chứ Còn với trẻ cái Mẹ Tất Hằng cạn lời Tất Hằng cũng chỉ biết im lặng Nhìn bộ dáng của Đào Lập Chế Ngoại trừ bên ngoài hơi yếu một chút Thì cũng không có gì kỳ quái Mặc dù tinh thần hỗn loạn Nhưng không phải là người bình thường Thì không có sức làm những chuyện này Đạo sĩ vừa đi không bao lâu tất hằng liền mang theo một người đàn ông trung niên tối bà đào nghi ngờ không biết đây là ai đến để làm gì thăm bệnh thì đâu có cần thật ra a chí nhà bà chỉ bị cảm phật tất hằng nói ờ bị pháp sư này rất lợi hại đó để cho ông ta xem hộ xem tiểu chí bị chúng ta gì cha đào và mẹ đào cạn lời mẹ tất hằng thì càng trợn mắt ư, ư, ư. Ây ha, tất cả, đúng rồi, mời, mời ông vào đây, mời, mời ông vào đây với em. Từ sau sự kiện linh dị kia, Tất Hằng đã tra không ít tài liệu liên quan đến ma quỷ, cũng nhờ người hỏi thăm ý kiến, rồi tự tìm đến cửa nhà những pháp sư để hỏi. Hy vọng họ có khả năng giúp đỡ hắn, tìm được nơi khiến mình bị dính âm khí. Ít nhất là phải biết rõ, người đã làm ra chuyện này. Ngay sau đó, cả nguồn gốc âm khí cũng chẳng tra ra được một chút manh mối. Nếu như chỉ ngoài ý muốn thì tốt, dù sao mọi chuyện cũng không thể nào phòng bị được. Ngoại trừ việc đó, hắn còn sai người đi tìm tung tích về Mạc Sơn, chỉ là đáng tiếc đến nay cũng không có tin tức gì. Cái tên Mạc Sơn này giống như chưa từng xuất hiện, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là địa điểm Mạc Sơn đó quá nhỏ. Trung Quốc rộng lớn như vậy, muốn tìm một địa danh không có tên trên bản đồ, nói thì dễ dễ. Nhưng thật sự làm thì đào lập trí nói đến chuyện linh dị. Nếu như trước đây khẳng định là Tất Hằng cũng nói đào lập trí bị sốt cao đến ngu người. Bây giờ thì khác. Bởi vì chỉ sợ rằng thật sự đào lập trí đã gặp ác quỷ. Loại chuyện như vậy rất tà môn. Nếu không xử lý cẩn thận thì không biết chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Cho nên chính vì vậy Tất Hằng mới đi mời Trương Đại Pháp Sư tới. Ở bên kia, lúc làm việc, cố phi âm chỉ còn thiếu nước, co lại thành con chim cút. Cô sợ nhất là nhìn quản lý, càng sợ quản lý nhìn cô, nhìn cô thì chẳng phải là sẽ phát hiện. Thành tích của cô kém hay sao? Nếu như bị sa thải một lần nữa, thì có khi chẳng còn cơm hộp mà ăn. Bộ dáng này giống y như đúc lúc mà trẻ con đi học, sợ bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài cũ. Đương nhiên cô cũng không quên hỏi thỏ tiên sinh xem làm sao để được lũ trẻ yêu quý. Thỏ tiên sinh nhìn cô gái có vẻ âm trầm trước mặt hơi do dự. Ờ, cái này có lẽ là do trời sinh nhé. <cười> từ nhỏ tôi đã rất yêu trẻ con. Trời sinh sao? Cố phi âm suy nghĩ một lúc, hiểu được một chút thì ra cuộc sống của người bình thường không dễ. Không được ông trời ưu ái, lại còn phải từng giây từng phút đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc. đúng là nhân sinh thật đáng sợ khó trách cô thất nghiệp năm lần bảy lượt thì ra là ông trời ghen ghét lúc trước thì dùng sét đánh cô cô làm gì cũng không trốn được khi ngủ dậy đói bụng chẳng phải chỉ là ăn một con lệ quỷ thôi sao có gây lên tội tình gì đâu tâm trạng của cố viêm nặng nề bây giờ phải làm sao đây xem ra ban đêm chỉ có thể đến nhà vệ sinh rửa mặt hôm nay hết tiền rồi Đến buổi trưa, sắc mặt của quản lý càng ngày càng kém. Cố Âm cảm thấy thế này không ổn. Có lẽ chỉ một lát sau quản lý sẽ nặng nề. Vẫy cô? Tiểu có, đi vào văn phòng một chút đi. Cố Âm bối rối. Vâng, cô ôm đầu của con gấu nâu, thở dài, ủ rũ. Lời nói quen thuộc như vậy, hành động quen thuộc như vậy, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Nữ quỷ áo đỏ ở bên kia. cười lăn lộn ra đất xem cô kìa tôi đoán là cô sắp bị sa thải rồi đó cố phiêm nói hết cách thôi ông trời không thích tôi ghen ghét tôi đã quen rồi cô vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng sấm đùng đùng nữ quỷ áo đỏ run rẩy này Cô nói cái gì vậy? Cố phim lắc đầu chẳng còn tâm trạng nói chuyện Dù cho không muốn cỡ nào Thì cô vẫn phải đối mặt Đây chính là cuộc sống Quản lý cảm giác một lời khó nói hết Ông ta làm ở công viên trò chơi này mấy chục năm Đã quản lý không đến một nghìn thì cũng mấy trăm nhân viên Nhưng chưa từng gặp được cô gái nào Không được trẻ con yêu thích đến như vậy Ông ta nhìn cô bé ủ rũ trước mặt, đột nhiên cảm giác nhiệt độ quanh người lạnh xuống, dùng mình một cái. Tiểu cố này, à, tôi thấy cô không hợp với công việc này. Cố âm nghiêm túc. Mặc dù là đúng như vậy, nhưng tôi còn có thể cố gắng mà. À đúng vậy, tôi biết cô rất cố gắng làm việc, tôi rất đề cao cô, cho nên... Tôi cử cô đến một bộ phận có công việc đặc biệt. <cười> Khí chất của cô rất hợp với công việc này. Ngày mai cô sẽ cầm cái đơn đề cử đi, làm việc cho thật tốt nha. Cố phi âm nhớ mày. Thì ra không phải là sa thải, mà là cho cô chuyển ngành. Đây là loại lãnh đạo gì mà lại có thể tốt bụng đến như vậy? Ban đêm, cố phi âm đi sang bên nhà tắm, tắm nước nóng, tiện thể gội đầu một chút. Tiêu một khối tiền Mua một chai dầu gội Tóc thơm ngào ngạt Đi tới nơi mới làm việc Thì phải để lại cho lãnh đạo ấn tượng thật tốt Lúc về đi ngang qua sạp đồ nướng Một loạt thịt bò được nướng đầy dầu mỡ Mùi thơm bốc lên Trước kia cô đã từng ăn thử một xiên Mùi vị rất ngon Có vị mặn hơn lệ quỷ Cô vụng trộm hít vào mũi Thật sự là quá thơm Đến cùng có nên mua hay không công việc mới chưa biết là có thể thích ứng được không cô không yên tâm chút nào nữ quỷ áo đỏ thì cứ cả ngày lải nhải bên tai vì sao thành tích của cô kém như vậy vì sao cô không bị sa thải nhỉ cố phiền bĩu mồi. đương nhiên là vì quản lý nhìn ra được tiềm lực của tôi đó cô chỉ là một con quỷ cô làm sao mà hiểu được nữ quỷ áo đỏ nói Tôi đã từng là người quản lý chi nhánh. Trước khi chết, tôi đã từng quản lý mấy công ty đó. Làm sao mà tôi không hiểu? Nhân viên như cô nhất định là sẽ bị đuổi đó. Thế cho nên, công ty của cô mới biến thành bộ răng như bây giờ. Nữ quỷ áo đỏ nghe vậy tức giận, đến mức sắp chảy ra huyết lệ. Quay người biến đi. Cô phi âm um, kéo khóa áo bông, đi về. Cô phải ngủ sớm, sáng ngày mai còn phải đi làm. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm, liền bị âm thanh ầm ầm xoẹt xoẹt đánh thức. Không biết là đi chơi nơi nào bây giờ mới về. Cô gái và bà cụ hàng xóm ầm ầm đi từ tầng 1 lên tầng trên. Âm thanh như lật tung cả nóc phòng. Cô gái và bà lão hàng xóm đã rất thoải mái. Ban ngày thì không phải làm việc, buổi tối thì đi chơi khắp nơi. Làm sao có thể hiểu được nỗi khổ. khi đang là lệ quỷ sung sướng nay lại phải làm người lại còn quấy giày giấc ngủ của cô thực sự là không biết quan tâm tới người khác cô chở mình chuẩn bị tiếp tục đi ngủ nào biết được cô gái hàng xóm cùng bà lão lại bay vào khuôn mặt trắng xanh cực kỳ khó coi ánh mắt âm u tràn đầy tử khí lộ ra có vẻ tin tức là không tốt cố phi âm hỏi này hai người làm sao vậy Cố phi âm bị hai con quỷ Kéo vào bệnh viện Ghé đầu qua lầu hai cửa sổ Nhìn thấy đào lập trí đang được cấp cứu Vừa nhìn cô đã giật mình oán khí trên người của tiểu tử này Chẳng phải đã bị ăn hết hay sao Vì sao càng ngày càng nồng đậm Dương khí đã bị tiêu hao sạch Giờ phút này cậu ta vô cùng yếu ớt Đến cả thở cũng khó khăn Mặt đã vàng như sáp nến Không nên như thế này chứ Không lẽ là sau này lại dính thêm oán khí Như vậy xem ra không phải là vô ý Mà là có kẻ đã cố tình Đào lập trí chưa thực sự mất đi ý thức Chỉ là cậu ta đang rất khó chịu Không khí xung quanh rất ngột ngạt Cậu ta cảm thấy rất lạnh Giống như ở trong một hòm băng Dù là trên giường đắp bao nhiêu chăn Thì vẫn thấy lạnh Cậu ta run rẩy Mồ hôi lạnh toàn thân úa ra, nhưng cậu ta lại không thể tự ngất đi được. Cậu ta trợn to hai mắt, bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa sổ, treo ba cái đầu, mặt lúc xanh lúc chặt, tóc bay bay, sáu con mắt âm u đầy tử khí, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trước khi ngất xỉu, cậu ta nghĩ thầm, may mắn là cậu ta còn dán bùa trên cửa sổ, như vậy chẳng phải là nó sẽ không vào được hay sao? Ở bên ngoài Cố phi âm nhìn sang bên bà lão quét nhà Và cô bạn ở bên cạnh Này Hình như cậu ta nhìn thấy chúng ta vậy Có lẽ là như thế đó Nhưng Chắc là vì gặp người quen Vui mừng cho nên cậu ta ngất xỉu rồi Hết tập 2. Thưa quý vị và các bạn, vậy là một nữ quỷ không biết vì lý do gì mà lại được sống lại thành người cụ thể thì chưa chưa rõ, chúng ta mới đoán đoán được nghe thì có vài cái cái, cái, cái, cái, cái chi tiết hé lộ đó. Thế nhưng mà đang sống cuộc sống của một con quỷ tiêu giao tự tại, chẳng phải lo cái gì. Bây giờ tự nhiên lại phải quay về cơm áo gạo tiền với con người thì quả thực là cái điều đấy đó, nó hơi khó chấp nhận. Đúng không ạ uh, không những khó chấp nhận mà còn khó thích nghi nữa uh, xin đủ các công việc nhưng vì là có lẽ là vì là quỷ hồi sinh lại thành người cho nên cái, cái khí chất âm u tử khí nó vẫn luôn mang theo dẫn dẫn đến cái việc là cái cô nàng của chúng ta không không không làm được cái gì cả <cười> vậy đến lúc cuối cùng thì cô ấy sẽ phải làm gì để để để, để, để mưu sinh được trong cái, cái cuộc sống của nhân loại Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Hãy nhớ giúp A Tũng ủng hộ kênh Quảng an tuấn Live mới bằng cách ấn một nút like, một nút share và comment để tăng tương tác tạo đề xuất cho kênh. Nếu như lần đầu tiên bạn đến với kênh thì hãy ấn nút subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.